Email của Xuân Liên gửi từ địa chỉ h o a c của m a y gạch dưới 0859 na còng yahoo.com.vn gửi người làm em bối rối. 20 tuổi, em với một vài cuộc tình trôi qua tay nhanh chóng và ngắn ngủi đến độ em không biết liệu đã bao giờ yêu. 20 tuổi, em đã bước ra cuộc đời với một vài vấp v á p phiền muộn, khổ đau dạy em cách che giấu cảm xúc thật của chính mình. 20 tuổi, em quá giả cỗi vì chính mình không còn mơ mộng, không còn ước ao. không còn hò hẹn rồi một ngày anh đến một ngày em tuổi 20 lần đầu em bối rối em bối rối chưa bao giờ em có cảm xúc như vậy mãi đến khi gặp anh là anh đó anh à và em đã mang tâm trạng rối bời ấy về đây lúc này để lắng nghe con tim mình thổn thức anh đã làm sống lại cho em ước mơ một người chồng như anh có phải em đã yêu em không biết một điều đơn giản là em muốn gắn bó với anh suốt cuộc đời này điều đó giản dị và dịu dàng mơn man trái tim em lúc này Anh, một người chân chất thật thà, một người từ tốn giản dị, một người chân thành sâu sắc và hơn hết là hiền lành và nhân hậu. Bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu là điều em đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Anh biết không? đã bao lâu và bao lần em mơ ước một gia đình với người chồng hiền lành và những đứa con thơ, một bữa cơm chiều đón chồng đi làm về cùng tiếng cười con trẻ, một mái gia đình có tay anh, tay em cùng v u n vén. Anh nhà nói cho em biết đi, anh đang nghĩ gì thế? Đừng nhìn em như vậy mà. Em không còn nhỏ nữa và em hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Em có thể vượt qua mọi trở ngại, mọi khoảng cách. Em chỉ cần có anh thôi. Em phải làm sao h ả a n n để đến với anh khi giữa chúng mình có quá nhiều khoảng cách. Cùng em nhé, đến với em và cùng nhau vượt qua anh nhé. Gửi đến anh ca khúc Love You Like Love Song của Selena Gomez. It's been t ส้นทาง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 chắc là đêm đó ta có một cơn ác mộng và trong đó người ta yêu bỗng hóa thành một nàng thiên nga đen ừ, hay là lúc đó nào hiện nguyên hình cũng nên không biết rõ chỉ biết rằng bỗng nhiên hết yêu thế thôi và một dòng tin nhắn đủ để gợi lên một sự linh cảm một dòng nữa đủ để khẳng định và một câu nữa thế là ta chia tay nhau của Lê anh Dũng một số điện thoại 0934665xxxx gửi Vũ Kim Ngân ở số điện thoại 0 9 3 6 0 0 9 x x x gửi em n ắ m à thế là mình đã chia tay nhau rồi em nhỉ chia tay hai tiếng ngắn ngủi ấy mà thật khó khăn để em nói ra và cũng khó khăn để anh chấp nhận anh đã lao đầu vào công việc vào thể thao và bạn bè để khi đêm xuống anh mệt đến mức chỉ còn biết ngủ vùi đầu óc anh không còn nghĩ gì cả từ ngày đó anh bỗng thấy ghét ban đêm bởi anh cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi để rồi sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng anh ghét cả những ngày chủ nhật anh ghét cả những ngày nghỉ cuối tuần bởi nó có quá nhiều thời gian dỗi mà anh không thể ngừng nghĩ về em về quá khứ trước kia khi em dậy sớm chuẩn bị cơm cho anh anh không muốn em mất công nên cứ từ chối để rồi giờ đây anh chỉ khát khao được mang hộp cơm em chuẩn bị đến công ty anh thèm lắm bữa cơm do em nấu ngày ấy vừa nghe anh trưởng phòng hỏi Sao giờ Dũng không mang cơm đi nữa à? Mai bỗng thấy nhói trong tim, r ồ g mũi bỗng cay cay. Có phải anh đã quá yếu đuối không? m ớ i hôm trước khi chia tay mình còn đi chơi, đi ăn, còn cười đùa vui vẻ. Em còn gối lên đùi anh ngủ ngon lành như con mèo con. Em hẹn thứ ba mình phải đi ăn mới được. Rồi lên kế hoạch thứ bảy đi bắt chàng. Em còn nói lần sau đi Sapa em sẽ dẫn anh đi vườn hồng, bản tà phìn nữa. Biết bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu hứa hẹn còn giang dở. Sáng chủ nhật, anh chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ trong tin nhắn của em. Anh có linh cảm và rồi nó cũng đến. Phải c h ă n g đúng như lời bài hát nào đó. Bỗng một sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ mạnh mẽ, anh sẽ sống vì anh, sẽ thành công trong cuộc sống. Anh sẽ cố thực hiện điều đó. Còn em, em hãy hứa với anh rằng em sẽ sống hạnh phúc hơn ngày xưa bên anh, sẽ luôn giữ nét hồn nhiên đáng yêu ấy. Em nhé, gửi tới em ca khúc. Earthbound ขอ a Connor e r i world Back to the real world, back to the ground, not high above it without your loving. Now I'm found because your love it lifted me above. So far to fall. I, I hope you I find hope what you're looking you for. I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high.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 thư của lê thùy hồng ngọc số điện thoại 0122987, sao sao sao sao ở địa chỉ mèo gạch dưới lười 1 5 0 8 a còng yahoo.com gửi bố của con gái bố ơi đây là lá thư đầu tiên con viết cho bố con biết bố của con chẳng thể đọc được nữa chẳng thể nghe thấy được giai điệu bài hát mà con gửi tặng nhưng con biết ở một nơi nào đó bố luôn dõi theo con và mỉm cười khi thấy con hạnh phúc bố ơi sao hôm nay con nhớ bố đến thế con khóc khi nghĩ về bố, con khóc khi thấy con là một đứa bất hiếu, con khóc vì con chưa bao giờ quan tâm đến bố, chưa bao giờ chia sẻ với bố những ưu tư, những phiền muộn mà bố đang chịu, và con khóc vì con chưa bao giờ tặng bố một món quà bất ngờ vào ngày đặc biệt của bố. con vô tâm quá phải không? bố ơi, ngày bố mất, con đã đứng nhìn bố thật lâu, thật lâu bố à. con thấy mái tóc bố bắt đầu điểm bạc, một sợi. hai sợi và rất nhiều sợi mà con không sao đếm hết được. Con lại thấy những vết chân chim in sâu trên đôi mắt bố. Con thấy đôi tay bố gầy dọc và ốm yếu làm sao. Bố đã mệt mỏi nhiều lắm phải không bố? Con đã từng giận bố, nhưng đến ngày con hiểu hết, hiểu được những gì bố đã làm trong thời gian qua. Bố đã dành cho con nhiều hơn những gì con muốn. Bố yêu thương con, nhưng tình thương ấy bố không nói bằng lời mà xuất phát từ trái tim dẫn đến hành động của bố. bố đánh con bố đau lắm chứ nhưng bố muốn con phải kiên cường vượt qua nó vì sau này khi con trưởng thành con phải đối diện với nhiều khó khăn còn khó hơn còn đau hơn cả những lần bị bố đánh bố muốn chờ con đi học muốn giữ con về nhưng bố muốn con tập thói quen không có bố muốn con tự bước đi trên chính đôi chân của mình bố muốn ôm con và hôn lên má con lắm nhưng tình thương ấy sẽ làm con ỉ lại vào bố và chẳng bao giờ con tự bảo vệ được mình cả bố sai không phải bố thích rượu mà vì bố buồn, bố không thể chia sẻ cùng ai. bố cần lắm một hạnh phúc gia đình, cần lắm một buổi cơm thân mật. có bố có mẹ và có con, nhưng điều đó thật xa xỉ với bố vì công việc của mẹ đã không cho mẹ có thời gian để chăm sóc và quan tâm đến bố. bố yêu gia đình nhỏ của bố, bố muốn bảo vệ mẹ và con, nhưng bên cạnh bố còn những người phụ nữ cần bố yêu thương và bảo vệ nữa. chẳng ai khác đó là nội và các cô của con. con hiểu bố à, con hiểu trách nhiệm trên vai bố. tuổi thơ bố không hạnh phúc. bố cũng cần lắm một tình thương cần lắm một người cha để cho bố tâm sự nhưng may mắn đã không mỉm cười với bố một mình bố chịu đựng một mình bố vượt qua nhưng cuối cùng một mình bố lặng lẽ rời xa con con ghét bố sao bố đi vội quá sao bố không chờ con gái lớn thêm một tí nữa trưởng thành hơn để con có thể san sẻ cùng bố nếu có một điều ước con sẽ ước được ôm bố và nói với bố rằng bố ơi con xin lỗi bố anh chị ơi em muốn gửi ca khúc papa đến người bố đã mất của em với lời nhắn bố à con gái lớn rồi con có thể tự bảo vệ cho con cho mẹ và cả em nữa con có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình đôi khi sẽ mỏi và mệt lắm nhưng nghĩ đến bố chính bố đã cho con nghị lực phi thường để tiếp tục con đường này con sẽ cố gắng vì bố vì con biết mỗi bước chân con đi đều có bố ở bên cạnh con gái yêu bố nhiều lắm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 cuộc sống giờ đang o u ằ n mình trong sự hối hả, đời người như chiếc lá, để rồi bị cuốn vào chuyện được mất thắng thua, chẳng biết tới đâu. chỉ biết quay cuồng trong vòng luẩn quẩn của thời gian. Giá như ta có thể sống chậm lại thì những em bé, bà cụ ăn xin ven đường cũng nhận được một chút tình thương dù chỉ là ánh mắt nhìn, nụ cười thân thiện hay cái siết tay trìu mến thì cũng đã đủ làm ấm lòng bao trái tim b ố t lạnh chứ không phải là một cái lướt nhìn vội vã rồi lại g i ả o bước đi nhanh trên con đường tìm một thứ gì đó có vẻ hão huyền như tiền bạc danh lợi dưới con mắt bao kẻ thèm muốn. Giá như ta có thể sống chậm lại. Không phải là cố níu giữ thời gian mà là để trân trọng nó hơn, để ta có thể suy nghĩ chín chắn hơn, để không có những hiểu lầm không đáng có, để ta có thể nhìn lại mình, để ta có thể cảm nhận nhiều hơn, để nuôi chín cảm xúc chậm, để lặng mình nghe nhịp chảy cuộc sống, nghe tiếng gọi của con tim. Nghĩ khác đi là đừng nghĩ cho những lợi ích của bản thân, là suy nghĩ khác đi tích cực hơn, là biết lắng nghe lòng mình. Yêu thương nhiều hơn là biết yêu thương mình hơn, nhưng như thế không phải là yêu thương người khác ít đi. là cân bằng cảm xúc, trao đi nhưng không cần nhận lại, giản dị nhưng sâu sắc, chân thành nhưng thấm đậm yêu thương, đôi khi xen lẫn một tí triết lý tuổi mới lớn. Cuộc sống vẫn thế l a o v u n vùn như mũi tên khổng lồ. Đôi lúc ta có cảm tưởng như chính ta hay người thân đang đi lạc, lạc vào những thói xấu ở đời, lạc vào sân khấu danh m ã n h để tự lừa mình rồi diễn một vở kịch mà cả đời không hết mà phải chăng là do ta tự sắp đặt? Ký tên Nguyễn Yến số điện thoại 0 1 6 4 g m 963 6 6าซ่ gửi tới thanh tịnh gạch dưới 1 9 9 1 2 0 0 0 a h ah o o c o m cùng với ca khúc If I Die Young của The Band Perry Die young, bury me, inside, lay me down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 Severed by the sharp knife of a short life.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 email của Julie s a f i e ở địa chỉ email diamond of 4 a c ộ n yahoo com gửi Hels E này mùa thu đến đây cũng đã lâu rồi ấy, không biết bên ấy thế nào nhỉ? Sài Gòn mùa thu dịu dàng lắm, nắng không hề gắt, mưa cũng không x ố i xả nữa, mọi thứ cứ chậm chậm lướt qua. Bỗng chợt cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế, bất chợt tự mỉm cười. Cái k h o ả n h khắc ấy, giây phút ấy c h ợ t ù a về làm ánh mắt long lanh, môi cười r ạ n g r ỡ Ai mà ngờ có ngày này nhỉ? Tớ viết vài lời cho cậu, chắc là không nghe được lời tớ đâu. Cái ngày ấy tớ đã sững sờ biết bao khi có người nhìn ra một góc sâu thẳm trong tâm hồn tớ. Cái ngày ấy ngạc nhiên biết bao khi chưa một lần gặp mặt nhưng niềm vui cứ nhân lên theo những câu chuyện dài vô tận. Cái ngày ấy bất chợt một niềm trông chờ. Không hẳn là tình yêu đâu, chỉ là một chút cảm xúc lắng động khi giữa bồn bề này có người trò chuyện như chi k ỷ Tớ vẫn mong ngày nào đó khi cậu về tớ được gặp mặt một lần. tớ vẫn mỉm cười và bất chợt cười vang mỗi khi nghĩ về những lần trò chuyện như thế tớ và cậu bài hát ấy được gửi riêng vào inbox của tớ trên Facebook đã là nhạc chuông điện thoại của tớ suốt thời gian dài để ký hiệu riêng của tớ dành cho cậu ở nơi phương xa ấy giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nhé vẫn mong một ngày nào đó gặp người cùng với ca khúc Forever Autumn của Lake of Tears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 q u y t hẳn là một người thực sự mạnh mẽ. đã hẳn. Trái tim của q u ý t phải là thép đã tôi. thế đấy. không, thép đã tôi để đấy chứ. đúng quá, còn trợn mắt nhìn tôi nữa. chẳng để đấy thì có dùng vào việc gì đâu. trái tim người ta đập t h ổ n thức vì yêu, trái tim Quyết l đập từ nhịp g n bình thản đơn điệu, chẳng bao giờ thấy loạn nhịp. huyết áp không tăng mà cũng chẳng giảm. sức khỏe tuyệt vời đấy. công nhận. không khỏe mà một mình Quyết tiêu thụ phần ăn sáng của cả gia đình tôi. Thế thì phải trách mama của Snow á. mama Snow cho mỗi người uống một nửa cốc đậu nành mỗi buổi sáng. Nhà thì bốn người hai cốc làm sao đủ protein để làm việc? n e s n o cũng phải lựa chọn công việc cho phù hợp với hai cốc đậu nành đó mà giao cho tôi n h á <cười> Trở lại câu chuyện tại sao tôi nói trái tim quyết thực sự mạnh mẽ, bởi vì nó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Mà có một câu thơ nói rằng kỷ niệm được sinh ra từ những nhát rìu v à tim. Quyết đọc đi thì biết này. thư của như lai số điện thoại 09156 9 6 6 ă s s a o sao ở địa chỉ l kiến trúc a g m a o o com gửi số điện thoại 093422 sao 422 ngày lại ngày trôi và một ngày thấy bầu trời bỗng trở nên x e lạnh cây ngọc lan trước sân tỏa mùi hương nhẹ n h ẹ bay vào phòng trong buổi sớm làm tôi thấy khoan khoái vô cùng nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ rồi tôi cuốn q u y ế t phi xe ra khỏi nhà tới công ty mệt mỏi sau ngày làm việc tôi lại trở về phòng trọ đơn sơ của mình lúc này tôi mới nhận ra sức tàn phá mạnh mẽ của mùa thu mùa thu về làm cho cây lá rời cành đem theo hơi lạnh tới mọi ngóc ngách của cõi lòng cuốn đi hơi ấm trong trái tim người trai trẻ thế là một mùa thu nữa lại về mà không có em ở bên không còn những tối đi dạo xung quanh bờ hồ rồi đôi vai khẽ chạm v ì những run run của giá lạnh không còn chiếc khăn mới em đan nữa tất cả chỉ còn lại trong anh nỗi nhớ nhung đau nhói trong con tim nhỏ bé em có biết Hay em đã quên chút bỏ đi kỷ niệm thật không dễ nhưng biến đổi ma trận có sự khó khăn nào hơn quên đi một người mình đã từng yêu rồi thời gian lên sẹo v ế t thương thôi cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím và kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm dù được sinh ra sau mỗi nhát rìu gửi đến em ca khúc hiệu ụt đạo chiêu của Three Doors Down <cười>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 All the miles that separate, t disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my o w n bạn thân mến để được nghe lại những chương trình quick and snow show được phát sóng trên vov giao thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 c 6 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn email của lê tiến mạnh ở số điện thoại 090317 sao sao sao gửi nguyễn thị đoan ánh 097 5 726 s a o sao sao đôi lúc cũng muốn nắm chặt tay m ộ t ai đó để cùng bước đi nhưng đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra không được sợ cái cảm giác làm đau một ai đó cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn sợ người ta lọt thầm trong cái thế giới của gió với những nỗi đau của riêng mình thèm được nắm chặt bàn tay ai đó thèm được giữ mãi hơi ấm của một người nhưng lại không nỡ không thể nhắm mắt khi thấy họ đau tự lúc nào đẩy họ ra xa như thế tự lúc nào không còn tìm kiếm không còn hy vọng gió thật sự rất muốn có một ai đó để ôm mình vào lòng mà thì thầm thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh, thật sự rất cần một bờ vai, một yêu thương, một người có thể hiểu, có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn thuộc về gió. gió không lành lặn, gió vỡ vụn, gió không nhẹ bẫng, gió tang thương, rất sợ sợ mình của giờ đây, rất sợ sợ mình của ngày mai thành bão. nhưng phải làm sao, làm sao bây giờ hở gió, gió bây giờ không còn khóc nhưng lại không thể yêu thương, gió bây giờ muốn dừng lại nhưng không thể dừng lại được nữa. gió bây giờ thèm một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại không cách nào tìm được gió bây giờ là gió mà đã không còn có thể trở lại ngày xưa được nữa nhắm mắt lại gió ơi hãy khóc đi cùng với ca khúc Everybody Hurts của I AM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 Quyết, có người cho rằng tình yêu là đỉnh núi cao nhưng có người nói tình yêu là đại dương sâu thẳm. q u ý t theo trường phái nào đấy? Mệt. Là gì? Là mệt. Chèo cao thì thở dốc, lặn sâu thì đứt hơi. n ê n cờ trên bờ cho khỏe, nhìn l h i ê n hạ leo trèo ngục lặn rồi bình phẩm chứ gì? Chả trách. Tôi vẫn cô đơn, Snow lại nói thế gì? Không, chả trách là Quyết tăng cân vô tội vạ vì quá lời vận động. Có người nói rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất nhưng cũng có ý kiến lại nói tình yêu là điều hoang đường. Snow theo trường phái nào nào? cả hai video tuyệt vời nhất làm gì có thật tất nhiên là hoang đường rồi thảo nào snow là cô gái vật chất không tin vào sự lãng mạn chứ gì chuẩn không phải chỉnh <cười> vì thế mà bao nhiêu năm nay q u ý c vẫn không động lòng trước snow hả chuẩn không phải chỉnh <cười> và quích thả làm gia tinh cho snow còn hơn là được thăng chức là bạn tâm giao của tôi đã bảo chuẩn không phải là chỉnh mà <cười> thế thì gia tinh làm nhiệm vụ đi đọc thư thư của nguyễn ngọc liên số điện thoại 0 9 0 6 2 7 7 6 sao gửi thu hằng và kim anh có thể nào quên được nhau không có người nói tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên đời, có người lại cho đó là điều hoang đường nhất. trong tình yêu, mọi sự xảy ra đều không theo một lý lẽ nào cả. hôm nay tình yêu đặt bạn lên đỉnh núi cao, ngày mai tình yêu lại có thể đưa bạn xuống đại dương sâu thẳm. hôm nay là thương nhớ nồng nàn, ngày mai có thể lại là lạnh lùng xa cách. như thế, những điều xảy ra trong tình yêu là những điều không thể kiểm soát, vừa đẹp đẽ hoang đường, vừa nên thơ, vừa tàn nhẫn, vừa bền vững mà lại mong manh vô cùng. Yêu mà cũng cần lý do ư? Có người đã từng nói với tôi như vậy và tôi đồng ý, không cần. Người ta không cần một lý do nào để yêu và có khi cũng không cần một nguyên cớ nào để dừng lại. Nhưng gắn bó cuộc đời mình với người khác luôn là một điều chẳng dễ dàng gì, bởi vì những người trẻ tuổi yêu thương đơn thuần là cảm giác. Tôi vẫn nghĩ mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra là điều hân hoan và tràn đầy sức sống, nhưng rồi đi qua thời gian, đi qua hết thảy những thương nhớ giận hờn, thì trở nên già nua và mỏi mệt, hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ. nhưng vì một lý do nào đó có lúc vẫn phải ra đi tình yêu có thể nào chết hẳn không thì lại là một câu hỏi khác và bởi vì mỗi một mối tình là một sinh thể riêng một đời sống riêng nên không có một mối tình nào khác có thể khỏa lấp có thể thay thế cho nhau được người ta có thể gặp có thể yêu rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế cho người khác cả đừng bao giờ nghĩ người ấy đã từng thương yêu mình thì nay sẽ tiếp tục yêu thương mình dưới bóng hình một người khác. Không có ai đến để thay thế cho ai và tình yêu bắt đầu từ sự thay thế thì không phải là tình yêu. Tình yêu thật sự là một dạng vật chất đặc biệt. khi tồn tại thì nặng như năm quả núi nhưng khi ra đi thì nhẹ tựa l ô n g hồng. Một mối tình kết thúc thì dù sớm hay muộn, dù vội vàng hay lưu luyến cuối cùng tình yêu cũng ra đi. Có người thanh thản nhẹ nhàng, có người để tang rất lâu, có người phải mất nhiều thời gian để lại bắt đầu cuộc sống mới. nhưng dài lâu không phải là mãi mãi một sớm mai người ta sẽ thức dậy thấy lòng lại hân hoan và muốn bắt đầu một trang đời mới với những ký ức đẹp đẽ để nhớ và những thương yêu tươi mới để đổi trao và dù có thể không quên nhau thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau mất rồi và họ vẫn sẽ sống một đời vui dù chẳng còn có nhau mãi mãi gửi tặng hai cô gái của tôi mạnh mẽ lên nhé cùng với ca khúc wish you a r e here của Evan Levy